Cô giật giật thân thể có chút cứng ngắc, bước chân đi qua chiếc ghế mà Kiều An Hảo và hứa ra một vương u, v q q, ngồi trong đầu chậm rãi tua lại lời mà hứa ra một vương u, v q q, nói: Hứa ra một có xẻo lúc trước là Lục Cẩn Niên đóng giả, nói cách khác, hứa ra một cùng Kiều An Hảo kết hôn làm vợ chồng, không phải là hứa ra một mà là Lục Cẩn Niên Khó trách trong di động của Kiều An Hảo có hình ngủ cùng lục cẩn niên. Còn có, mới vương U, V, Q Q rồi Kiều An Hảo và Hứa Gia Một còn thương lượng chuyện ly hôn. Nói cách khác, Hứa Gia Một cũng không thích Kiều An Hảo, mà Kiều An Hảo cũng không thích Hứa Gia Một. Lúc cô còn niên thiếu, vì không muốn làm đám cưới với Hứa Gia Một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 Hủy bỏ hôn ước. mười hai. Trợ lý dừng một lát, mới mở miệng. Lục Tổng. Lục Cẩn Niên nghe được tiếng trợ lý, dừng lại đại khái năm giây, mới phản ứng chậm chạp ngẩng đầu lên. Sao vậy? Đã sắp 10 giờ, anh còn không tan làm sao? Lục Cẩn Niên quán tính bưng cà phê lên, nhấp một miếng, phát hiện đã lạnh như băng, khổ sở khó có thể nuốt xuống, anh đặt ly cà phê xuống.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 Lục Cẩn Niên lại đáp một tiếng, lần này không nói gì. Ngược lại trợ lý có hơi nghi ngờ Lục Cẩn Niên đến nay chưa lập gia đình, tại sao phải bất chợt hỏi thăm những phương diện luôn lý này. Vì vậy nhìn Lục Cẩn Niên xuyên qua kính chiếu hậu tò mò hỏi. Lục Tổng, sao bỗng nhiên anh lại quan tâm vấn đề này? Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công tử.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 Một tiếng sau đó chợt nghe thấy âm thanh của Lục Cẩn Niên truyền đến. Đặt hai vé máy bay đi hồng ca to nơ gơ, anh và tôi cùng qua đó phụ trách hợp tác lần này. Trợ lý áp một tiếng càng ngày càng không hiểu Lục Cẩn Niên. Rõ ràng hợp tác lần này đáng lẽ là Lục Tổng đi hồng kông phụ trách công tác là ngày hôm qua lúc họp buổi chiều anh cứng rắn giao cho Tổng Giám sát Vương đi công tác kết quả đêm nay.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 Lục Cẩn Niên, ơ, một tiếng, xem như đồng ý. Sau đó điện thoại của anh liền kêu leng keng một tiếng. Anh theo thói quen cúi đầu xem màn hình, là Kiều An hảo nhắn đến một cái quy quy. Mở ngoặt vung còn chưa hết giờ làm. Lục Cẩn Niên mở khóa di động ở trên màn hình đánh một hàng chữ, do dự một chút, cuối cùng vẫn xóa đi từng chữ từng chữ một, đặt điện thoại di động ở trên ví xe. Kiều An Hảo trở lại cầm tú viên, đã là 10 giờ dưới, Lục Cẩn Niên hẹn buổi tối sẽ mang cô đi ăn khuya. Kết quả đến bây giờ vẫn không có đồng tính, vì thế Kiều An Hảo liền nhắn cho Lục Cẩn Niên một cái quy quy. Mở ngoặt vuông còn chưa hết giờ làm. Đợi khoảng một phút đồng hồ, Kiều An Hảo vẫn không có thấy Lục Cẩn Niên đáp lại. Lục Cẩn Niên nhận được tin nhắn của cô, sẽ không không nhắn đáp lại, cho dù bề bộn nhiều việc.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 Đến sân bay công việc đăng ký thủ tục đã xong, lúc quá cổng soát vé, lục cẩn niên đưa tùy thân mang theo gì đó đều lấy ra. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ct.od.chuyện.org. Chương 494. Giải trừ hôn ước. 14. Lúc xoay người đi qua cửa an ninh, lục cẩn niên nghe được tiếng.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 Nằm ở trên giường trước mắt liền hiện ra hình bóng Kiều An Hảo, không nhìn được liền lấy ra điện thoại di động, thấy thông báo nhắc nhở cuộc gọi nhớ, tâm tình trong nháy mắt trở nên nặng trĩu Lục cẩn niên ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại, làm thế nào cũng không ngủ được, giường khách sạn quá rộng, lan qua lộn lại không ngừng cuối cùng lại cầm lên điện thoại di động, nhìn chầm chầm thông báo hai cuộc gọi nhớ của Kiều An Hảo tinh thần khẽ dao động liền sờ soạng bao thuốc lá, đốt một điếu thuốc. Hôm qua điện thoại của trợ lý Lục Cẩn Niên gần hết, xin trở lại khách sạn ngủ, sáng ngày hôm sau được khách sạn đánh thức đi một bên rửa mặt, Vương U VQ Q sạc pin, nhận được vài tin nhắn, anh tiện tay bấm xem, kết quả lại thấy Kiều An Hảo gọi điện thoại cho mình. Trợ lý vội vàng gọi cho Kiều An Hảo một cú điện thoại, tiếng bíp bíp vang lên mấy lần.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 Bởi vì không ngủ đủ đầu có chút đau Ngay cả ai gọi tới cũng không xem rõ Liền trực tiếp nhận nghe Bây giờ mới nghe tiếng trợ lý của Lục Cẩn Niên Lúc này mới chợt tỉnh táo Ngồi dậy Gãi đầu Ừ Một tiếng Liền nghe thấy tiếng trợ lý Lục Cẩn Niên cung kính lần nữa truyền đến Cô hiểu cô tìm tôi có chuyện gì không Ngày hôm qua tôi gọi điện tìm Lục Cẩn Niên Điện thoại anh ấy tắt máy Có thể lúc cô gọi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 Cô thuận mắt nhìn lại kết quả liền nhìn thấy lục cẩn niên mặc vét đeo dày ra trên màn hình tivi. Kiều An Hảo trực tiếp ghé vào trên giường, nhìn không chuyển mắt chầm chầm vào màn hình tivi, lại rời khỏi giường. Vốn vóc dáng lục cẩn niên cao, hơn nữa dung nhan xuất chúng, vốn trên màn hình là tin tức tuyên bố hợp tác mới nhất của bọn họ.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 Vậy mà anh cũng còn sờ mở di động. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm hành động đó của Lục Cẩn Niên. Nhìn không được một cười ngây ngô nở nụ cười với màn hình TV. Lục Cẩn Niên thế nhưng có sai sót a? Sau đó trong đầu của cô liền từ từ nghĩ đến có một lần học thể dục ở trung học. Bởi vì cô đau bụng trở về phòng học trước. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện huyết công từ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 Bạn cùng bàn với Lục Cẩn Niên đứng ở chỗ ấp úng không nói được gì trái lại Lục Cẩn Niên cũng chưa thật sự nghe rằng, mí mắt cũng không thèm trước một cái, nói ra đáp án vô cùng rõ ràng. Sau đó bạn cùng bàn của Lục Cẩn Niên bị giáo viên đuổi xuống đứng ở cuối lớp, mà Lục Cẩn Niên vơ u, v, q q ngồi xuống, liền kéo tờ giấy dưới quyển sách giáo khoa lên tiếp tục cầm bút thật sự chăm chú vẽ phác thảo.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 Mình đã tự tay từ bỏ cơ hội tiếp xúc với lục cẩn niên từ nay về sau. Đáy lòng khó chịu là cả đời này cô cũng chưa bao giờ có. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 499. Giải trừ hôn ước. 19. Từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều.